Kinh số 14 Phật Thuyết Nhân Bản Dục Sanh Kinh An Thế Cao Dịch Phật nói Kinh con người do dục sanh nghe như vậy một thời đức phật tại nước câu loại đi tới chỗ pháp trị của nước câu loại bấy giờ hiền giả a nan một mình ở thanh vắng dốc lòng suy nghĩ khởi lên ý nghĩ như vậy thật chưa từng có chính ý này là di diệu sanh tử bản nguyên cũng di diệu trung gian cũng di diệu nhưng nó lại rõ ràng dễ hiện rồi hiền giả a nan khi đêm đã qua liền đến chỗ đức phật đến rồi lạy dưới chân ngài đứng qua một bên hiền giả a nan bạch phật con một mình tại nơi thanh vắng dốc lòng suy nghĩ khởi lên ý nghĩ như vậy thật chưa từng có chính ý này là di diệu sanh tử bản nguyên trung gian cũng di diệu nhưng nó lại rõ ràng dễ hiện đức phật bảo này a nan chớ nói là nó dễ dàng dễ biết dễ thấy nó rất sâu xa vi di diệu này a nan sanh tử có bản nguyên đó là a nan từ nhân duyên bản nguyên mà có sanh tử nếu ai không biết không thấy không hiểu không nhận sẽ khiến cho thế gian này như cái thoi khung cưỡi hoang thoát qua lại, từ đời này qua đời sau, từ đời sau đến đời này, cảm thọ khổ ở thế gian, khiến không thể lìa khỏi thế gian. Nhân duyên như vậy, này a nan nên biết, là thâm sâu di diệu, tức là sanh tử có bản nguyên, ánh sáng ý cũng rất di diệu. Nếu có người hỏi, có nhân duyên của lão tử không? Được hỏi như vậy nên đáp, có nhân duyên, này a nan nhân duyên của lão tử là gì nên đáp đó là sanh nếu hỏi có nhân duyên của sanh không được hỏi như vậy nên đáp có nhân duyên nhân duyên của sanh là gì vì có hữu nên có sanh nếu hỏi có nhân duyên của hữu không liền đáp có nhân duyên của hữu nhân duyên của hữu là gì đáp rằng có nhân duyên là thọ nếu hỏi có nhân duyên của thọ không liền đáp có nhân duyên của thọ nhân duyên của thọ là gì đáp rằng ái là nhân duyên của thọ như vậy này a nan từ ái mà tìm nhân duyên của thọ từ thọ nhân duyên của hữu từ hữu nhân duyên của sanh từ sanh nhân duyên của lão tử ưu bi khổ không vừa ý ảo não sanh ra như vậy là đầy đủ khổ ấm Từ đó tập khởi. Này A Nan, nhân duyên sanh mà có lão tử, cho nên nói rằng do cái này có nên cái kia có. Này A Nan, từ đó rõ ràng do nhân duyên sanh mà có lão tử. Này A Nan, nếu không có sanh cũng không có các chủng loại như cá và loài cá, chim và loài chim, ruồi mũi và loài ruồi mũi, rồng và loài rồng thần và loài thần, quỷ và loài quỷ, người và loài người, mỗi mỗi chủng loại. Nếu như cũng như hữu, có cái vô hữu, thế thì cái vô cũng là hữu, khiến cho có sanh. Này A Nan, tất cả đều không có sanh, vậy có già chết không? A Nan đạt Đức Phật, thưa không. Đức Phật liền bảo Tôn giả A Nan, nên biết Từ nhân duyên ấy, từ bản nguyên ấy, từ tập khởi ấy, từ nhân duyên ấy, già chết là do sanh. Này A Nan, do nhân duyên là sanh mà có già chết. Nếu có người hỏi sanh có nhân duyên không, nên đáp, sanh có nhân duyên. Nhân duyên của sanh là gì? Nên đáp, nhân duyên của sanh là hữu. Này A Nan, từ nhân duyên này mà biết Là từ hữu mà có nhân duyên của sanh. Này Anan, -an, nếu không có nhân duyên là hữu, không có làm gì có chủng loại như cá và loài cá, chim và loài chim, rùi mũi và loài rùi mũi, rồng và loài rồng, thần và loài thần, quỷ và loài quỷ, người và loài người, mỗi mỗi chủng loại. Giả sử có cá vô hữu, thì cá vô hữu cũng là vô hữu của hữu. Này A Nan, tất cả đều không có hữu, vậy có sanh không? A Nan thưa, dạ không. Cho nên, này A Nan, từ phát sanh ý, từ bản nguyên ý, từ tập khởi ý, từ nhân duyên ý, sanh là do hữu. Này A Nan, từ nhân duyên là hữu mà có sanh. Nếu có người hỏi, có nhân duyên của hữu không? Nên đáp, có. Cái gì là nhân duyên của hữu? Nên đáp: Thọ là nhân duyên của hữu. Có nhân duyên của hữu, như vậy rõ ràng do nhân duyên là thọ mà có hữu. Này A Nan, giả sử không có thọ làm nhân duyên thì cũng không có hữu do thọ. Này A Nan, tất cả không có thọ, vậy có hữu chăng? A Nan thưa: Dạ không. Này A Nan, như vậy từ sanh khởi ý từ bản nguyên ý từ tập khởi ý từ nhân duyên ý hữu là do thọ Này a nan từ nhân duyên thọ mà có hữu có nhân duyên của thọ không a nan có nhân duyên của thọ a nan vẫn đáp như vậy do nhân duyên gì có thọ nên đáp ái là nhân duyên này a nan từ nhân duyên này nên biết vì ái là nhân duyên mà có thọ này a nan nếu không có ái thì cũng không có thọ cũng không có cái được thọ này a nan tất cả nếu không có ái vậy có thọ chăng có cái danh từ thọ chăng a nan thưa dạ không như vậy này a nan từ đó là phát sanh Từ đó là nguyên bản. Từ đó tập khởi. Từ đó làm nhân duyên. Do ái là nhân duyên mà có thọ. Này Nan, thọ là do ái làm nhân duyên. Như vậy, này Nan, do nhân duyên là ái mà có tham cầu. Do nhân duyên là cầu mà có lợi. Do nhân duyên là lợi mà có kế. Do nhân duyên là kế mà có lạc dục. Do nhân duyên lạc dục, mà có phát cầu, tức vì nhân duyên là chấp thọ quá khứ mới có keo ký không buông bỏ. Vì nhân duyên là keo ký không buông bỏ mới có gia đình. Vì nhân duyên là có gia đình mới có thủ hộ, do thủ làm nguồn gốc. Này A Nan, liền có giao gậy. Vì có giao gậy liền có đấu tranh, nói nhiều nói ít, lừa dối, xâm đoạt, nhiều lời hai lưỡi, lắm điều sai trái. Một mực đưa đến sự tệ ác Này Anan, -an, nếu gốc không có Cũng không có cái được thủ hộ Cũng không có sự thủ hộ Này Anan, -an, tất cả đều không có thủ hộ Thì có giao gậy, đấu tranh Nói nhiều, nói ít, lừa dối, xâm đoạt Nhiều lời hai lưỡi, lắm điều sai trái Một mực đưa đến sự tệ ác hay không Anan -an thưa, dạ không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 Một mực đưa đến sự tệ ác Như vậy chỉ toàn là khổ Từ ngủ ấm tập khởi đưa đến Do nhân duyên gia đình mà có thủ hộ Cho nên mới nói như vậy Theo đó mà biết Này Anan, -an, do nhân duyên là gia đình nên có thủ hộ Nếu không có nhân duyên là gia đình Nhưng đã không có thọ Vậy nhân duyên gì mà có gia đình? tất cả nhân duyên là gia đình nếu không có, vậy há có gia đình, có giao gảy, đấu tranh, nói nhiều, nói ít, lừa dối, xâm đoạt, nhiều lời hai lưỡi, lắm điều sai trái, một mực đưa đến sự tày ác chăng? A Nan thưa, dạ không. Như vậy, này A Nan, từ đó phát sanh, từ đó làm bản nguyên, từ đó tập khởi, từ nhân duyên đó khiến cho có thủ hộ. Vì có thủ hộ Này An-an, nên từ gia đình khiến cho có thủ hộ, vì do nhân duyên keo kiệt không buông bỏ mới có gia đình. Do nhân duyên này mới có như vậy, phải từ nhân duyên này mà biết. Này An-an, vì nhân duyên khó xả keo kiệt nên có gia đình. Này An-an, nếu không có sự keo kiệt không buông bỏ, cũng không có thọ, mà đã không có thọ, vậy có keo kiệt không buông bỏ chăng? này a nan tất cả keo kiệt không buông bỏ đã không có vậy có gia đình chăng a nan bạch phật rằng dạ không có như vậy này a nan từ đó phát sanh từ đó là bản nguyên từ đó tập khởi từ đó làm nhân duyên là do thọ mà có gia đình keo kiệt không buông xả bỏ cho nên này a nan khiến cho có gia đình từ nhân duyên là chấp thọ quá khứ này anan -an, khiến cho có keo kiệt không buông bỏ, cho nên mới nói như vậy. Cũng từ nhân duyên này mà có cái này. Như vậy nên từ nhân duyên này, này anan -an, mà có thể hiểu là từ phát thọ do thọ này mà keo kiệt không buông xả. này anan -an, nếu phát thọ mà không có thì đâu có thọ? Cũng do nhân duyên gì mà có chấp thọ quá khứ? Tất cả này anan -an, Nếu không có phát thọ, vậy có sự keo kiệt, khó xả bỏ chăng? nan bạch Phật, dạ không. Như vậy, này Anan, -an, từ đó phát sanh, từ đó làm bản nguyên, từ đó tập khởi, từ đó làm nhân duyên, khiến cho có keo kiệt, khó xả bỏ, là do phát thọ trước kia, cho nên phát cũng có nhân duyên. Cho nên, này Anan, -an, do thọ mà có keo kiệt, khó xả bỏ này a nan do nhân duyên là dục tham khiến cho có phát cho nên mới nói như vậy này a nan nên từ nhân duyên này mà biết từ nhân duyên là dục tham khiến cho phát cầu này a nan nếu dục tham không có đã không có nhân duyên vậy nhân duyên gì có dục tham này a nan tất cả dục tham đã không có vậy có phát giảng chăng a nan thưa già không như vậy này anan -an, từ đó là phát sanh từ đó là bản nguyên từ đó là tật khởi từ đó là nhân duyên khiến có phát do có dục tham cho nên này anan -an, từ dục tham khiến cho có phát đã có phát từ phát giảng khiến có dục tham cho nên mới nói như vậy nên theo nhân duyên này mà biết từ phát giảng khiến có dục tham này anan -an, Nếu không có phát giảng, cũng không có cái khiến cho có phát cầu. Này Anan, -an, tất cả tuy có phát giảng, vậy có tham dục chăng? Anan -an thưa, dạ không. Như vậy, này Anan, -an, từ đó mà có, từ đó là bản nguyên, từ đó tập khởi, từ đó là nhân duyên mà có dục tham, do phát giảng là nhân duyên khiến có dục tham. Từ lời ý, này Anan, -an, khiến cho có phát giảng, từ đó mà nói, phải nên từ nhân duyên đó mà biết. Vì do nhân duyên lợi khiến có phát giảng. Này A Nan, nếu không có lợi cũng không có tầm cầu, do nhân duyên gì mà có cầu? Này A Nan, tất cả đã không có lợi, vậy có phát giảng chăng? A Nan thưa, dạ không. Như vậy, này A Nan, từ đó mà có, từ đó là bản nguyên. Từ đó tập khởi, từ đó làm nhân duyên phát giảng do lợi, lợi nên cũng phát cầu. Từ nhân duyên là tầm cầu, cho nên khiến cho có lợi, cho nên nói là từ nhân duyên này nên biết, từ nhân duyên cầu khiến cho có lợi. Này A Nan, nếu cầu là nhân duyên mà không có, vậy do nhân duyên gì mà có cầu? Từ nhân duyên gì mà có cầu? Tất cả, này A Nan đã không có cầu vậy có thấy lợi chăng a nan thưa dạ không như vậy này a nan từ đó mà có từ đó làm bản nguyên từ đó tập khởi từ đó làm nhân duyên mà có lợi mà có tìm cầu này a nan vì có tìm cầu cho nên khiến cho có lợi do ái nên khiến cho có tìm cầu cho nên nói theo đó mà biết khiến từ ái mà tìm cầu Này an nan nếu không có ái cũng không có tìm cầu cũng không có nhân duyên cầu cũng không có ái này an an tất cả ái không có vậy có tìm cầu chăng an an thưa dạ không như vậy này an an từ đó mà có từ đó là bản nguyên từ đó tập khởi từ đó làm nhân duyên mà có ái vì có ái cho nên khiến cho có tầm cầu Vì có tâm cầu cho nên khiến cho có ái. Này A Nan, dục ái cũng như hữu ái, cả hai đều là giao hội của thống. Có nhân duyên của thống. Này A Nan, có chăng? Được hỏi như vậy liền đáp, có. Nhân duyên gì mà có? Đáp, có xúc là nhân duyên. Từ nhân duyên đó, Này A Nan, cũng nên biết nhân duyên là xúc mà có thống. Này anan -an, nếu mắt không xúc, cũng không có cái được xúc, thì mắt không thể xúc được. Này anan -an, tất cả mắt đã không xúc, vậy có xúc của mắt không, và cũng có cái nhân duyên do mắt mà sinh không. Tức là lạc là khổ, cũng không lạc, không khổ chăng. anan -an thưa, dạ không. Như vậy, này anan -an, từ đó mà có, từ đó là bản nguyên, từ đó tập khởi. Từ đó làm nhân duyên, khiến cho con mắt xúc sanh thống. Này Anan, -an, do nhân duyên mắt xúc, khiến cho con mắt biết thống. Tai, mũi, lưỡi, thân cũng như vậy. Tâm không xúc. Này Anan, -an, cũng không có cái đang xúc, cũng không có nhân duyên xúc, khiến cho tâm xúc. Này Anan, -an, tất cả tâm không xúc, vậy nên có cái xúc nhập của tâm nhân duyên, khiến cho có thống chăng. Khiến cho có lạc chăng, khiến cho có khổ chăng, khiến cho có không khổ, không lạc chăng. A-Nan -an thưa, dạ không. Như vậy, này A-Nan, -an, đó là hiện hữu, đó là bản nguyên, đó là tập khởi, đó là nhân duyên. Thống khiến cho có xúc. Này A-Nan, -an, nhân duyên tâm xúc khiến cho có thống. Nếu có người hỏi, có nhân duyên xúc không? Đáp là có. Những gì là nhân duyên của xuất? Đáp, nhân duyên là danh tự. Này Anan, -an, theo đó có thể biết, khiến cho từ nhân duyên là danh tự mà có xuất. Nếu từ chỗ mà nó hiện hữu, từ chỗ mà nó được thọ, từ chỗ ấy mà có tụ của danh thân. Nếu này Anan, -an, không có từ chỗ mà nó hiện hữu, từ chỗ mà nó được thọ, vậy thì có xuất, có danh tự chăng? a nan thưa dạ không nếu này a nan không có từ chỗ mà nó hiện hữu từ chỗ mà nó được thọ khiến không có danh thân vậy nên có xuất hữu đối không a nan thưa dạ không Này a nan nếu tất cả danh tự cũng như sắc thân không có vậy có xúc chăng vậy từ đó mà có xúc chăng a nan thưa dạ không Như vậy, này A Nan, từ đó phát sanh, từ đó làm bản nguyên, từ đó tập khởi, từ đó làm nhân duyên, từ xúc này khiến cho có danh tự. Này A Nan, nhân duyên danh tự khiến cho có xúc. Này A Nan, giả sử hỏi, có nhân duyên danh tự này chăng? Liên đáp, có. Nhân duyên của danh tự là gì? Nhân duyên đó là thức. Này A Nan, nên từ nhân này mà hiểu rõ nhân duyên thức mà có danh sắc. Này A Nan, nếu thức mà không vào trong bụng mẹ, vậy danh sắc này có thể thọ thai không? A Nan thưa: Dạ không. Này A Nan, nếu thức đã ở trong bụng mẹ mà không lưu trú, vậy có danh sắc chăng? A Nan thưa: Dạ không. Này A Nan, thức là bản nguyên, nếu trẻ trai hay trẻ gái đã hư, đã chết, khiến cho không có vậy có danh tự khiến cho nó lớn lên khiến cho nó đầy đủ chăng a nan thưa dạ không này a nan như vậy từ đó phát sanh từ đó làm bản nguyên từ đó tập khởi danh tự là từ thức này a nan do nhân duyên thức mà có danh sắc này a nan có nhân duyên của thức không nếu hỏi vậy liền đáp có do nhân duyên gì có thức do nhân duyên danh sắc mà có thức này a nan nên theo nhân duyên này mà phân biệt rõ nhân duyên là danh sắc mà có thức này a nan nếu thức không được danh tự lưu giữ vì thức đã không được dựa vào được lưu giữ để tăng trưởng thì sanh lão tử khổ tập có thể hiện hữu chăng a nan thưa dạ không như vậy này a nan từ đó đưa đến từ đó làm bản nguyên Từ đó tập khởi, từ đó làm nhân duyên. Do thức có danh tự, do nhân duyên danh tự có thức. Như vậy, vì thức duyên danh tự, danh tự duyên thức. Trong giới hạn đó là danh, trong giới hạn đó là đối xứ. Trong giới hạn đó là nguồn gốc tranh giành xuất hiện mà người có trí, không nên thọ. Này nan có bao nhiêu nhân duyên chấp thống chính là thân? nan thưa... Pháp dưỡng từ Phật, Phật là gốc của chánh pháp, Phật là gốc để trở về. Cuối mong Đức Phật nói cho để con được nghe từ Phật, nghe xong thọ trì hiểu rõ mà được lợi ích. Đức Phật dạy hãy lắng nghe này A Nan lành thi lành thi hãy thọ trì và nhớ nghĩ Đức Phật sẽ dạy. Hiền giả A Nan thưa, xin dân con xin nghe từ Phật.